hồng hoang tiệt giáo tiên tôn. Không ăn cỏ thanh lương. Chương 799, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. 799, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Một giây nhớ của quay web. Làm ngài cung cấp tốc độ cao văn tự thủ phát. Lớn mật. Ma đạo chi vực chỗ sâu nhất. Có thể nhìn đến kia mông lung bên trong thế giới vô cùng ma khí đột nhiên điên cuồng nổi hẳn lên. Một cái ma quật sống như ầm sống như hiện. Nội bộ hai đạo ánh mắt xuất hiện. Một đạo phẫn nộ hét lớn xuyên qua bình phong che chở, vang vọng ở tại hỗn độn bên trong. Nhất thời, thần Tôn Sơn phía trên vô cùng thần quang đều là sụp đổ. Ầm ầm ầm. Chín cái tiên kiếm xé văng Giống như đụng phải áp lực thực lớn Thân kiếm đều cũng có chút khấp khúc Bên trên khí linh càng là sắc mặt ngưng trọng Đại đảo cảnh uy áp Phù phù Một mảnh vang lớn Thần tôn sơn phía trên rất nhiều chân đảo bá chủ trực tiếp Chính là tê liệt ở trên mặt đất Khuôn mặt trắng bịch Thân hình đều là run dẩy Trong lòng bọn họ giờ phút này ngay cả nhất ý niệm phản kháng đều không có. Thần phục ở tại đại đảo cảnh vô thượng tồn tại ý chí phía dưới. Mà ở hư không chi thành. Cho dù khoảng cách hơi xa. Nhưng hư không chi thành phía trong vô số tu sĩ vẫn là đều quỳ sát đi xuống. Tâm thần mỹ nhiếp. Đại đảo cảnh. Đinh nhạc sắc mặt ngưng trọng. Trong tay vừa động. Thánh mâu xuất hiện Một tiếng kêu khẽ Chống lại rồi cách loại này vô thượng ý chí Thời khắc mâu chốt Cái kia mông lung bên trong thế giới Một bóng người xuất hiện Thần quang lượn lờ Trực tiếp ra tay đem cái kia ma quật đè ớt trở về Thần Tôn Sơn cửa quang đảo quân thở dài nhẹ nhóm một hơi Tiếp tục bắt đầu thi pháp Thần Sơn chấn động Kiếm trần quy lực vô lượng Đồng thời Kia đảo Ma Chi vực bên trong Cũng là sáng lên từng đảo thần quang Đan vào với nhau Bao trùm ở tại toàn bộ ma đảo Chi vực Hợp thành một cách vô thường đại trận Đại thủ bút A Đinh nhạc mấy người cảm thán Cho dù là ngũ đại thần quốc Giờ phút này vài vị giám quốc thân vương cũng đều làm tán thưởng một tiếng. Thần Tôn Sơn quả nhiên không phải dễ dàng như vậy suy sụp đi xuống. Ma quật phía trong vị kia vô thượng tồn tại nếu tại thần Tôn Sơn xuất thí. Tuy rằng thần Tôn Sơn sẽ bị thương nặng. Nhưng sau khi ngũ đại thần quốc cũng là đứng mũi chịu xào ngay mặt tương đối a Tại đây vừa lên, ngũ đại thần quốc tâm tư thật sự tốt xoắn suýt. Âm âm ẩm, kinh thiên động địa vang lớn không ngừng theo trong tư không truyền đến. Thần quang cùng ma khí quấn quýt lấy nhau, hoàn toàn mở mịt. Đinh nhạc cũng là thấy không rõ trong đó tình huống. Nơi này lực lượng quá mức kinh thiên, kẹp ở một chút đại đảo cảnh đánh giá. Không ai có thể xình. Bất quá có thể khẳng định nhất Thần Tôn Sơn là chiếm cứ rất lớn ưu thế Bọn họ chuẩn bị rất đầy đủ Thấy vậy hốn độn phía trong một số người tâm tư Lại sống chuyển động thần Tôn Sơn hình như là vô tâm hắn cố rồi Không đến bao lâu Từ không chi thành cách đó không xa Từ không vô tận bên trong đi ra một đám thân ảnh Bay thẳng đến hư không chi thành đánh tới Có người muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của rồi Muốn chết Đinh nhạc giận quát một tiếng Lửa giận ngút trời Những thứ này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của nhân thật sự là để cho người khó chịu Thần Tôn Sơn bất kể nói thế nào Hiện tại việc làm đối toàn bộ hốn đồn đều cũng có lợi à, Rất nhiều thấy như vậy một màn hốn đồn cường giả đều cũng có chút tức giận Chết Đinh nhạc sát khí tận trời thánh mâu nơi tay Thổi phù một tiếng, huyết hoa nở rộ Một vị tam kiếp bá chủ trực tiếp chính là bị hắn đánh chết rồi Không tới cường giả nhiều lắm Còn đều là nhị kiếp đá ngoài bá chủ Những người này có chuẩn bị mà đến Còn đều là đại đảo thân thể Vũ thân vương Đinh nhạc ánh mắt dường như thiên nhãn Giống như khám phá hết thảy vô căn cứ Hắn nhìn đến một cái người quen Vũ thân vương hoàng sợ Vội vàng chạy xa Đinh nhạc ánh mắt rơi ở trên người hắn để cho hắn phong gai ở lưng Ngày xưa cách này ở trong mắt hắn con kiến đã muốn trưởng thành lên thành đến hắn đều được ngưỡng mộ nông nỗi Vừa rồi đinh nhạt một kích chính là đánh chết một vị không kém cho hắn tam kiếp bá chủ Càng làm cho vũ thân vương kinh hồn tán đảm Tiểu bối đừng quá càn sỡ, mau mau rời đi chuyện nơi đây không phải ngươi có thể lẫn vào Một vị tứ kiếp bá chủ chắn đinh nhạc, bộ mặt rất quy nghiêm quát lớn nói Ở trước mặt bản tỏa cậy già lên mặt, ngươi còn kém, cút Đinh nhạc cười lạnh, thánh mâu như điện Mâu quang tràn đầy lạnh lẽo, trực tiếp quất bay đối phương Đức gân gãy xương Tứ Kiếp Bá Chủ đều là kêu thảm thiết. Một màn này để cho rất nhiều người đều là nghẹn mắt. Vô Địch Vương giả thật sự quá mạnh mẽ. Đây đinh nhạc chiến lực đã muốn vượt qua tầm thường Tứ Kiếp Bá Chủ. Giết hắn. Vài vị cường đại Tứ Kiếp Bá Chủ xuất hiện. Bọn họ đã sớm chuẩn bị. Trong tay đều cầm cường đại cực phẩm chí bảo cùng đặc thù bí bảo. Cùng đinh nhạc đại chiến ở cùng nhau. Bất quá sao thủ một cái Đinh nhạc kia cường hãng chiến lực chính là để cho mấy người kinh hãi Không nói đinh nhạc thân mình chiến lực chính là hắn Trong tay thánh mâu đều là để cho người không dám dính vào người Giết những người khác đánh về phía tư không chi thành Tư không chi thành cảnh báo vang lớn Thần quang bốc lên Hộ thành đại trận khởi động Nhưng ở một đám bá chủ trước mặt Đây hộ thành đại trận cũng là có chút đơn bạc. Meo meo. Mèo trắng xuất hiện, ngửa mặt lên trời to một tiếng. Thân hình nhất thời hóa thành vài trăm trượng lớn, vàng dòng tinh lực ngập trời. Tam Giáp bá chủ ở nó móng vuốt hạ cũng không đáng chú ý. Ầm ầm ầm. Thông Thiên giáo chủ Chu Tiên kiếm chuẩn bị mang ra ngoài, chia làm tư không chi thành tứ phương. Kiếm khí tung hoành, bảo vệ tư không chi thành. Đồng thời, thái thượng lão quân Huyền Hoàng Bảo Tháp cũng là đứng lặng ở tư không chi thành trên không. Huyện Hoàng khí hoàn toàn mở mịt, thổi quét mà ra. Phòng nữ vô song. Một đám tiêu chết không biết xấu hổ bọn chuột nhất các ngươi để cho bồn cô nương nổi giận. Dương Ngọc Nhi quát. Vô thượng thần thông dường như không cần tiền đánh ra Trực tiếp để cho vài vị chân đảo bá chủ ngay cả trở mình lăn lộn mấy vòng Mặt xám mày cho Bất quá điên nhạt đám người chiến lược tuy rằng rất mạnh Nhưng đối với phương nhân số thực tại không ít Người đông thế mạnh Từ không chi thành đại trận rất nhanh sẽ là bị đánh vỡ Chân đảo bá chủ cười lạnh Một mảnh thần tôn sơn tu sĩ chính là bị gạt bỏ Tiên máu nhuộm đỏ thành trì Tùng tùng tùng Yêu hoàng Yêu sự Minh hà lão tổ đám người rất nhanh chính là vượt qua hư không mà đến Hốn độn chung vang vọng thiên địa Ui lực ngập trời Để cho binh nhạc mấy người thoải mái một chút Mục tiêu của bọn họ là hồng hoang thiên địa Nhưng vào lúc này Ngũ Đại Thần Quốc Đại Quân đột nhiên xuất hiện ở Hồng Hoang Thiên Địa ở tại chỗ chân Đảo Như Vân Thừa dịp Hồng Hoang Thiên Địa cường giả bị liên lụy tại bên ngoài khi Đột nhiên chính là công tới Oanh Năm vị Giám Quốc Thân Vương trước tiên chính là ra tay rồi Tìm tới Thanh Ngưu Đại Tôn Càng có 3.000 đại đảo tháp uy lực ngập trời Cách không vô tận Sương kích hồng hoang thiên địa. Đại chiến trước tiên chính là Bảo Phát. B. V. V. V. U. H. T. V. K. N. S. C. Vừa động, liền toàn bộ đều chuyển động, rút xây động sừng. O. Lão ngưu chỉ biết các ngươi không có an hảo tâm gì. Thanh ngưu đại tôn Bảo Phát. Thân hình khổng lồ vô biên. Một cây sừng châu cắt qua hư không vô tận Xuất hiện ở thiên vũ thần quốc thủ đô trên không Vịt một tiếng Cùng 3.000 đại đảo tháp đánh bừa một kích Ánh lửa văng khắp nơi Đây con bỏ quả nhiên đột phá Năm vị giám quốc thân vương sắc mặt trầm lãnh Nhưng cũng không hoảng hốt Bá một tiếng Thiên vũ thần quốc phương hướng U minh kính tỏa sáng thần quang Úi lực thông thiên triệt địa Một ánh hào quang hạ xuống Chém về phía tiến đến Đại Tôn Đồng thời cự thần thần quốc quốc Bảo chấn động Một chủy tử cách hư không vô tận chính là hướng tới thanh ngư Đại Tôn đập tới Luận lực sát thương Cách ngày hốn đổn linh bảo càng cường đại hơn Chưa xong còn tiếp